Hồi thứ 936 Thiên cơ các Đứng đã được một thời gian Rốt cuộc thấy trong các tiểu đảo quan đều là người trần Một chút pháp lực cũng không có Hàn lập với việc này rất hài lòng Đã quyên tặng một chút tiền Đã động được đảo sĩ giữ quan Xin vào ở tạm. Ở tại đó một đêm Sớm ngày thứ hai Hàn lập ra khỏi đảo quan Đi tới khi trời sáng tỏ Thì phát hiện ra một gian thư viện có khí của tu sĩ Gian thư viện này ở tại Tấn Kinh hơi ơn nữa cũng không nhỏ Khẳng định có chút lai lai lịch Có quan hệ nhất định với Nho Môn Tuy nhiên Hàn Lập không có quan tâm chút nào Hắn lặng lẽ lèn vô trong thư viện Xuất hiện gần một lão nho áo trắng Không hề che giấu khí tức cường đại của Tô Vi Nguyên Anh Kỳ Lão nho khi mới gặp Hàn Lập liền cả Kinh Vội vàng ngưng tụ toàn thân pháp lực nhưng sau khi nhìn rõ tu vi của Hàn Lập trên mặt liền bỏ đi đề phòng lùi lại nửa bước cung chính hướng Hàn Lập làm một lễ tiền bối giá Lâm thư viện vãi bối có thể giúp gì cho tiền bối không ngươi thật là thức thời ta tìm ngươi xác nhận một chút việc nhỏ mang một số vấn đề về đường phố thương mại những nơi đấu giá riêng nói hết ra cho ta Hàn lập nghe vậy mỉm cười, chầm chầm nói. Vị trí phường thì không có vấn đề, vãn bối đã phục chế tất cả vào ngọc giản này. Còn về chuyện đấu giá hội, vãn bối cũng không biết nhiều lắm, không thể giúp gì cho tiền bối. Lão nho sinh do dự nói. Cũng từ giới chỉ lấy ra một cái bạch sắc ngọc giản. Bắt đầu ghi lại thông tin về các phường thì trong bản đồ. Thời gian cụ thể đấu giá hội bắt đầu địa điểm cùng với lần này có kỳ chân gì bảo gì bán ra hay không? Hàn lập tươi cười, bất động thanh sắc hỏi thời gian địa điểm không có vấn đề. 9 ngày sau cử hành tại quang bảo điện ở Tấn, Tây Phường Thị chia thành hai cấp đấu giá dành cho Tu Vi Kết Đan và Nguyên Anh. Nguyên Anh kỳ có thể tham gia Kết Đan cấp nhưng Kết Đan không thể tham gia Nguyên Anh cấp. Về phần bán ra tài liệu gì, vãn bối thật không thể trả lời Vì phiên đấu giá lớn như vậy nhưng khi cắt phường thì đại Tấn Liên Hợp lại rất khó có thể biết được vật gì sẽ được bán ra Nhưng theo kinh nghiệm lúc trước kỳ chân tài liệu xuất hiện ở đấu giá hội cũng ít nhất là trên trăm Bên cạnh đó sẽ có một vài tiền bối đem tài liệu tới, mang tới phiên đấu giá để đấu giá Phiên đấu giá này thông thường sẽ diễn ra trong 5-6 ngày Lão Nho thành thật trả lời Thì ra là thế Bảo Quang Điện Hàn Lập vút cầm Thì thảo tử nói Tiện bối Ngọc Giản đã phục chế xong Xin tiền bối nhận cho Lúc này rốt cuộc Lão Nho cũng phục chế xong Ngọc Giản hai tay dâng lên cho Hàn Lập Hàn Lập không nói câu nào Liền đem Ngọc Giản bắt lấy Thần thức đảo qua bên trong một lượt Trên mặt lộ ra vẻ hài long gật đầu Tốt lắm Chuyện hôm nay ta không muốn có người khác nhắc tới. Nếu không, hắt hắt. Hàn lập âm chầm cười thân thể chớp đồng, biến mất không dấu vết. Lão nho khói mắt giật giật. Ngồi lại trên ghế, nhếu mày suy nghĩ. Qua một lúc sau hắn mới dung thần thức đảo một vòng quanh phòng. Kết quả trống chơn tựa hồ như trước không có ai khác. Lão nho mới thật sự phào một tiếng, mặt lộ ra nụ cười khổ. Sau khi Hàn Lập ra khỏi thư viện, đem Ngọc Sản nhìn kỹ một lần, rồi hướng phía Tây Tấn Phường Thị mà đi. Vì Tây Tấn Phường Thị có một pháp trận ẩm dấu cao minh. Thường đem khu vực nhỏ đường phố hẻo lánh phía Tây Tấn Kinh che giấu đi. Hàn Lập hiện ra ở lối vào Phường Thị, dễ dàng thông qua cấm chế, hiện ra tại một con đường vắng vẻ. Tuy nhiên sự lạnh lẽo chỉ so với sự nhốn nháo bên ngoài. Có vẻ trên đường phố nơi kinh doanh có tới mấy trăm tên tu sĩ đi lại ra vào cửa hàng hai bên đường. Hàn Lập dùng thần thức đảo qua bên đường phố. Cũng biết đại đấu giá hội sắp cử hành trong ngày. Cái phường thị này khẳng định có tu sĩ Nguyên Anh ghi tỏa chấn. Nếu không đấu giá hội cũng không lớn như vậy. Nghĩ vậy, Hàn Lập chậm rãi đi, ánh mắt không ngừng quét ra hai bên. Cái phường thị này so với bên phía nam có chút bất đồng. Hai bên đường cơ hồ đều là các lầu cắt lớn Phản phất tài lực hùng hậu Đều là các thương hào không nhỏ Hàn lập đúng là chưa thấy qua tên lầu cắt nơi này bao giờ Xem ra các thương hào tu tiên đại tấn có chút thực lực đều có có cửa hàng tại nơi này Nếu như vậy Không có sự phân biệt cẩn thận nào Hàn lập liền thu thập một vài tài liệu có trong danh sách Lập tức đi hỏi mọi nhà nơi đây Nhưng hiện giờ những thứ mà Hàn Lập cần tìm cách nào cũng ghi gấu, không phải muốn tìm là tìm được dễ dàng như vậy. Hàn Lập vẫn chưa nóng lòng, không để ý tới. Tại nơi này đi tìm một vòng, chỉ là thuận đường mà đi, thật ra hắn còn có một chuyện trọng yếu khác cần làm. Tham gia đấu giá chắc chắn cần phải có rất nhiều linh thạch. Ban đầu linh thạch trên người Hàn Lập không thiếu. Nhưng sau khi hóa thân thành tu sĩ đeo mặt nạ đi khi thu thập tài liệu cũng đã hoang phí mất hơn phân nửa. Hôm nay đối mặt với đấu giá hội lớn như vậy, linh thạch trên người hiển nhiên không đủ rồi. Hàn Lập có ý định tìm một cửa hang lớn nào đó bán vài món vật phẩm quý báo đổi lấy một số linh thạch. Bởi vì cần lượng linh thạch thật lớn, người mua cũng phải có thế lực lớn mới được. Hàn Lập đi tới trước một ngôi nhà ba tầng, hai mắt không khỏi híp lại. Nhà này so với các thương hào bên cạnh rõ ràng lớn hơn hẳn Hơn nữa tu sĩ ra vào đủ loại người Dường như đúng là đối tượng mình cần tìm Chỉ là hàn lập nhìn thấy trên đại môn viết ba chữ vàng Thiên cơ các tim không khỏi nhảy lên một cái Điều này có nghĩa là nơi đây chuyên bán các mặt hàng thuộc về thiên cơ các hàn lập thoáng do dự một chút Nhưng vẫn bước chân đi vào Lầu một có diện tích không nhỏ sai tới 340 40 trường Có 5-6 gã sai vặt mi thanh lục tú Luyện khí kỳ chỉ vào một số đồ vật gì đó giới thiệu cho khách nhân Hàn lập vừa đi Một gã sai vặt mỉm cười tới gần Muốn bắt chuyện Lui ra vị tiên sinh này ta phổ trách là được rồi Một người trung niên choàng áo bào trắng thản nhiên ngồi uống trà ngồi trong góc hội trường Sau khi dùng thần thức đảo qua người hàn lập Lập tức giật mình đặt chén trà xuống Là gã sai vặt Sau đó hắn sửa sang lại trang phục Bước đến thi lễ cung kính nói Tiền bối có thể đến thiên cơ cắt của chúng ta Thật là vinh hạnh Thiết nghĩ tầng 1 không có thứ Tiền bối muốn chúng ta lên tầng 3 Nói chuyện được chăng Hảo ta cũng muốn tìm chủ nhân nơi này Hàn lập ánh mắt trước đồng vài cái Lạnh nhạt nói Sau đó dưới sự dẫn đường Người trung niên này chậm chậm rãi Đi lên lầu Dưới lầu 7-8 gã tu sĩ mua đồ thấy tình hình trên hiển nhiên biết đó là tu sĩ Nguyên Anh Kỳ, liền xôn sao một trận. Đúng là tiền bối Nguyên Anh Kỳ, lần đầu tiên ta thấy đó. Nhìn sao mà còn trẻ thế nhỉ? Chuyến này thiên cơ các lại muốn có một sinh ý lớn rồi đây. cha chà! Lập tức liên tiếp những tiếng than thở vang lên, sau đó chuyển ra ngoài. Tầng 3 thiên cơ các cũng không lớn. Chỉ là bố trí một số thứ rất tao nhã Hơn nữa lại có hai mỹ nữ Một người thấy khách nhân đi vào Lập tức dân ngay một ấm trà tới Xin mời tiền bối thưởng thức Đây là vũ linh trà cửa hàng bỏ một số tiền lớn để mua Có hương vị rất riêng biệt Người trung niên mời hàn lập ngồi Mỉm cười giới thiệu trà Trà không vội uống Trước tiên ta muốn mua một vài tài liệu Không biết quý tắc có bán không Nói thật Ta đã đi qua nhiều nơi rồi. Nhưng cũng không có mua được thứ gì. Đối với thiên cơ cắt của ngươi cũng không ôm nhiều hy vọng. Hàn lập nhìn cũng không thèm nhìn chén vũ linh trà. Ngược lại bình tĩnh nói. Tay áo hướng trên bàn phất một cái. Một tấm ngọc giản màu xanh biếc đột nhiên xuất hiện trên mặt bàn. Nếu tiền bối nóng lòng như thế. Ta trước tiên xem thử xem. Nếu mấy nơi kia cũng không có đồ vật tiền bối tìm. Tài liệu cũng không hẳn ở đây không có. Trung niên nhân mỉm cười đem ngọc sản thu vào tay đưa thần thức chìm vào trong. Khoảnh khắc sau sắc mặt hắn khẽ biến. Hàn lập sắc mặt không ngạc nhiên biểu tình này trưởng quỹ mấy cửa hang trước cũng có. Hắn chứng kiến quá nhiều rồi. Ai bảo những tài liệu hắn tìm kiếm này đều là những thứ thế gian khó kiếm chứ. Thậm chí còn có hai loại tài liệu mà tu sĩ bình thường còn chưa nghe nói qua. Trách không được tiền bối đi khắp cũng không chỗ nào tìm thấy. Tài liệu đó, đích thực không phải thương nhân phổ thông có thể có. Nơi này ngoại trừ lôi linh thạch có một khối nhỏ, còn lại cũng bất lực. Sau khi đưa thần thức từ trong ngọc sản ra trung niên áo trắng cười khổ hướng Hàn Lập nói. Các ngươi có lôi linh thạch, vốn Hàn Lập đang chuẩn bị cho lần thất bại kế tiếp, nghe nói thế, không khỏi lộ ra vui mừng. Không sai tiền bối cũng là tới đúng dịp, khối linh thạch này vốn là mới nhận tới. Chẳng qua cái này cũng hơi phiền toái một chút. Vốn thứ này là sở hữu của một tiền bối tu vi nguyên anh kỳ có giao hảo với bồn tát chuẩn bị trao đổi đồ vật. Nếu không đổi được, mấy ngày sau bố trí đấu giá. Người trung niên do dự một chút lại nói ra khiến hàn lập giật mình. phàm nhân tu tiên truyện, nguyên tác, vong ngữ. Thực hiện, tiểu phàm, nguồn truyện, mctiểuphàm.blogserbot.com Hồi thứ 937, thiên cơ phủ, trao đổi ư, không biết ngươi muốn trao đổi cái gì, đúng lúc trong tay ta cũng có ít đồ để trao đổi đây Hàn lập vuốt vuốt cầm nói, tất cả tài liệu cùng đan dược vì tiền bối kia muốn trao đổi đều ở đây Mặc dù nói về mức độ quý hiếm so với thứ tiền bối mới thu được có lẽ kém một ít Nhưng đều là vật thế gian khó tìm nếu không viên lôi linh thạch này đã sớm bị đổi ra ngoài Đây chính là tài liệu tuyệt hảo để luyện chế pháp bảo lôi thuộc tính Trung niên tu sĩ đối với lời nói của Hàn Lập cũng không cảm thấy giật mình Sau khi mở miệng nhắc nhở đã sớm đem một khối ngọc sản chuẩn bị kỹ từ trước đưa tới Hàn lập đem ngọc sản nắm trong tay, chưa vội nói gì mà dùng thần thức xem xét qua. Trung niên nhân áo bào trắng cẩn thận quan sát vẻ mặt của hàn lập. Muốn từ đó nhìn ra chút gì. Nhưng đáng tiếc trên mặt hàn lập thần sắc thủy chung không hề thay đổi. Căn bản nhìn không ra bất cứ gì sắc nào. Điều này làm cho Trung niên nhân không khỏi có chút thất vọng trong lòng âm thầm nghĩ. Vị nguyên anh kỳ hàn tiền bối này rốt cuộc có lai like lịch ra sao đây? Bề ngoài thoạt nhìn trẻ tuổi như thế, Nhưng tài liệu muốn thu thập lại đều là vật hi hữu hiếm có Theo lý thuyết tu sĩ tu vi đạt đến nguyên anh thì có thể thanh xuân vĩnh trú mở ngoặt Mãi mãi trẻ trung đóng ngoặt tất nhiên không ít Nhưng phần lớn đều là nữ tu sĩ mà thôi Nam tu sĩ dù có năng lực bảo trì dung nhan, Hình như cũng không có lão quái nào có dung mạo cùng trang phục như thế này cả Chẳng lẽ đây là một tu sĩ mới vừa tiến dai Nguyên Anh Vị trung niên nhân áo bào trắng này mặc dù cảm ứng được Hàn Lập là Nguyên Anh kỳ cảnh giới Nhưng nếu muốn phán đoán chính xác tu vi liền giống như gặp một tầng hơi nước Không thể từ trên người Hàn Lập thấy rõ ràng được Chỉ biết là tựa hồ so với vài tên Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ mà trước kia hắn gặp qua còn cường đại hơn một chút Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu Khiến hắn tận tâm tiếp đãi hàn lập Nếu không Với nguyên anh tu sĩ phổ thông Lấy thế lực sau lưng thiên cơ Các thật đúng là không cần quá mức lấy lòng hắn Vì đảo hữu kia cần vật gì Ta thực sự có thể cung cấp một hai loại Bất quá cụ thể trao đổi thế nào Còn phải xem qua viên lôi linh thạch kia Mới có thể nói tiếp Linh thạch phẩm chất quá kém nói Ta có lấy cũng vô dụng Một lát sau Hàn lập rốt cuộc tử trong Ngọc Sản nhìn qua một lần. Đem Ngọc Sản tiện tay ném trả lại cho Trung Niên Nhân. Bình tĩnh nói. Điều này hiển nhiên. Như vậy đi tiền bối. Cuộc giao dịch này liên quan trọng đại. Phú tiền bối đang ở phường thị phủ cẩn. Ta sẽ phát truyền âm phù Để hai vị tiền bối tự mình gặp mặt hiệp thương giao dịch một phen. Vậy được chứ? Trung Niên Nhân sau một hồi cân nhắc. Vẻ mặt cười cười nói, phú tiền bối, được, ta cũng muốn gặp mặt vị phú đảo hữu này. Ta muốn một lượng lớn linh thạch càng nhiều càng tốt. Xem thử xem trên người vị đảo hữu này có hay không vẫn còn dư lôi linh thạch. Hàn lập sau một phen cân nhắc đồng ý nói. Theo hắn nghĩ, đối phương nếu đã có thể đưa ra loại tài liệu quý hiếm bật này, nói không chừng trong tay còn vài loại tài liệu khác, gặp mặt một phen, bản thân cũng có lợi. Nếu đã như vậy, tiền bối xin chờ một chút, ta lập tức đi truyền tin ngay. Phú tiền bối chỉ chút lát sẽ đến. Trung niên nhân không có chần chừ liền ôm quyển đi ra đại sảnh tầng 3. Hàn lập lúc này mới thản nhiên cầm lấy linh trà trên bàn, nhấp khẽ một ngụm cảm nhận được một vị tinh khiết thơm ngọt Quả nhiên không tầm thường. Một lát sau, trung niên nhân kia quay lần nữa Tự nhiên là đã phát đi truyền âm phủ. Hàn lập lúc này đang nhâm nhi chém linh trà, liếc mắt đánh giá trung niên nhân đột nhiên mở miệng hỏi. Các ngươi ở thiên cơ các có phải hay không sản xuất rất nhiều thiên cơ ốt? Ta nghe nói quý các luyện trí được loại cao dai thiên cơ ốt. Có thể đem một tòa động phủ lớn nhỏ luyện trí thành lòng bàn tay mang theo bên người. Hơn nữa còn có thể trực tiếp thêm vào một ít cấm trí lời hại. Thật sự là có chuyện này. À, thiên cơ ốt đúng là đặc sản pháp khí của bồn các. Bất quá loại thiên cơ ốt mà tiền bối nói tới chính là thiên cơ ốt cấp bậc cao nhất. Nên gọi là thiên cơ phủ mới đúng. Loại thiên cơ phủ này tổn hao tài liệu vô cùng hiếm có. Vốn không có luyện chế ra được bao nhiêu. Hiện tại ngoại trừ vài món không bán ra ngoài, còn lại thì sớm đã bán hết không còn gì. Trung niên nhân nghe thấy lời ấy ngẩn ra Nhưng lập tức cười cười giải thích Hàng không bán tại sao Các ngươi thiên cơ các luyện chế ra Không phải để bán sao Hàng lập có vài phần ngoài ý muốn Không dối gạt tiền bối Vài món còn lại này đều là thiên cơ phủ tinh phẩm Vô luận lớn nhỏ đều được thêm vào cấm chế Mà vật bán ra còn xa mới có thể sánh kịp Cho nên những thiên cơ phủ này bề trên Luôn có ý muốn lưu lại Đồng thời chỉ có thể dùng một ít vật phẩm cực kỳ hiếm có đổi lại Trung niên nhân có chút xấu hổ giải thích nói Cũng là lấy vật đổi vật Nhưng cái này quả có chút ý tứ Bất quá cũng không phải sự tình gì đáng ngại Chỉ cần thiên cơ phủ này thật sự thần diệu như thế Ta thực muốn đổi lấy một kiện Đạo hữu có thể trước tiên lấy ra đây vài món cho hàn mỗ hiến thức một chút được chăng Hàn lập khó miệng mít lên cảm thấy hứng thú nói ra. Vài món, tiền bối chớ nói đùa. bổn cắt cho dù là thương hào mở ngoặt. Cửa hàng đóng ngoặt ở Kinh Đô Đại Tấn. Cũng chỉ còn có một kiện mà thôi. Hơn nữa còn là chấn các chi bảo. Vài món còn lại thì đặt ở trong các chi nhánh khác. Bất quá thứ này của bổn cắt chúng ta chính là do luyện khí Đại tông Sư. Hoa vận tử, tự tay luyện chế ra nói về hiệu quả thì trong tất cả thiên cơ phủ chính là đứng số một số hai cấm chí thêm vào bên trên có thể sánh với một kiện cổ bảo cực phẩm hơn nữa tại hạ chỉ là một quản sự các nhỏ không có quyền động tới bảo vật này vật này là do chính vương trưởng lão phụ trách tiền bối nếu thật sự có tâm tại hạ sẽ tới mật thất thỉnh vương trưởng lão cùng tiền bối bàn bạc việc này muốn trao đổi hay không cũng chỉ có vương trưởng lão mới biết được Trung niên nhân tinh thần rung lên Vội nói Trước khẩu khí không nhỏ của Hàn Lập Nếu thật sự có thể hoàn thành Một cuộc mua bán lớn như vậy Địa vị của hắn trong thiên cơ Các tự nhiên sẽ được đề cao Vậy à, việc này vẫn phải chờ Hàn Lập mỉm cười Đang muốn nói thêm gì Đột nhiên thần sắc biến đổi ngậm miệng lại Trung niên nhân sưởng sốt Có chút không rõ lý do Nhưng lúc này Từ dưới lầu đột ngột truyền đến thanh âm của một lão già. "Triệu tiểu tử, thực có người có thể xuất ra vật ta muốn sao?" Lão phu đang ở thời điểm tu luyện mấu chốt, vì việc này liền mà lập tức gián đoạn tu luyện chạy tới đây ngay đấy. Thanh âm này mặc dù già nua, nhưng thập phần mạnh mẽ, vang dội dị thường. Tiếp đó là một loạt tiếng bước chân đang đang trầm trọng truyền đến, tựa hồ người đang đến cân nặng không hề nhẹ. Vãn bối nếu thật sự mời tiền bối tới, tự nhiên là có chuyện. Tại hạ sao dám lừa gạt phú tiền bối? Trung niên nhân áo bào trắng giờ mới biết người mình mời rốt cuộc đã tới rồi, vội vàng đứng dậy cung kính trả lời. Chỗ cửa phòng bóng người chợt nhoáng lên, một vóc người cực kỳ cao lớn bỗng nhiên xuất hiện. Hàn lập hai mắt híp vào cẩn thận đánh giá người mới tới này. Đây là một lão nhân thân hình cao lớn, sắc mặt đỏ thấm. Trên mình linh khí kinh người. Đúng là một tu sĩ Nguyên Anh Trung Kỳ đỉnh dai. Hàn lập lông mày lơ đáng nhíu lại trong lòng hơi có chút ngoài ý muốn. Mà lão già mặt đỏ này nghe xong trung niên trưởng quỹ nói như vậy. Ánh mắt cũng quét về phía Hàn lập. Phát hiện Hàn lập bề ngoài tuổi còn trẻ như thế mà cũng là Nguyên Anh Trung Kỳ tu vi. Trên mặt đồng dạng lộ ra một tia kinh ngạc. Nhưng lập tức mặt mày tươi cười bước mạnh vào trong phòng. Vị này chắc là hàn đảo hữu mà triệu trưởng quỹ đã nói tới. Có thể đưa ra tài liệu lão phu muốn quả nhiên không phải là tu sĩ Nguyên Anh Sơ Kỳ. Lão mặt đỏ cũng không chút khách khí, vừa đi đến trước mặt hàn lập, liền cười ha ha hào sảng nói. Đâu có tu vi của phú đảo hữu mới làm cho hàn mố khâm phục đấy chứ. Hàn lập cười cười, đứng dậy chắp tay nói. Phú mố đến tuổi này rồi mới tu luyện tu vi như thế, có cái gì đáng khâm phục đâu. Phú mố là người trực tính, vậy xin nói thẳng luôn. Hàn đảo hữu muốn đổi lấy lôi linh thạch. Rốt cuộc không biết có thể lấy ra vật gì. Có thể hay không nói cho phú mố biết một chút. Hai người vừa ngồi xuống, lão già mặt đỏ đã không thể chờ được nữa, nóng lòng hỏi. Vật khác không có Nhưng là tại hạ trong tay còn có một gốc xích tinh chi hỏa thuộc tính Chừng hơn nghìn năm hỏa hầu Hàn lập cười mỉm thong rong nói ra Xích tinh chi này đương nhiên không phải là gốc cây ba ngàn năm hỏa hầu Mà hắn tại thiên nam để nhất giao dịch hội dùng thất cấp yêu đan đổi được Mà là khi trở về lấy mầm của nó Tỉ mỉ tiến hành thúc dục sinh trưởng ra ngàn năm linh dược Xích tinh chi Nếu thật có ngàn năm hỏa hậu đích xác đủ để đổi lấy lôi linh thạch của tài hạ Đạo hữu có thể hay không lấy ra cho tài hạ nhìn một cái Phú họ lão nghe vậy mừng rỡ nói ra Đương nhiên có thể linh dựa ta luôn mang theo bên người Chỉ là linh thạch của đạo hữu có phải hay không cũng cấp cho hàn mố kiến thức một chút Hàn lập bất đồng thanh sắc trả lời Nga, lão phu thật hồ đồ Cái này là tất nhiên Tiểu trưởng quỹ, Linh Thạch ta gửi mau lấy ra cho hàn đảo gấu nhìn. Lão già ngẩn ra, lập tức không suy nghĩ thêm hướng về trung niên nhân phân phó nói. Dạ tiền bối, cái này vãn bối sẽ tự mình đi lấy. Trung niên nhân áo bào trắng trong miệng vội vàng đáp, sau đó liền đi ra ngoài phòng. Hàn đảo gấu khuôn mặt có chút xa lạ. Nhưng tu vi cũng đã tiến sai tới Nguyên Anh Trung Kỳ. Không biết Hàn huyên trước kia ở nơi nào tiềm tu a Đạo hữu nhất định là khổ tu chi sĩ. Bình thường rất ít cùng các đồng đạo khác kết giao đi. Nếu không, lấy tu vi của đạo hữu. Phú mố khó có khả năng một chút ấn tượng cũng không có. Lão giả mặt đỏ thừa dịp khoảng thời gian này. Đánh giá Hàn Lập vài lần. Không khỏi tò mò hỏi. Hàn Lập nghe được ý tứ giò xét chính mình của đối phương. liền nở nụ cười. Đạo hữu không biết. Hàn mố cũng không có gì lạ Tại hạ luôn ở trên một hòn đảo nhỏ ngoài hải ngoại tu luyện Rất ít khi đặt chân lên đất đại tấn Hắn sớm đã có chuẩn bị, không chút hoang mang trả lời Nguyên lai hàn đảo hữu là hải ngoại tu sĩ Phú mố thật sự là thất kính Tại hạ đã sớm nghe nói hải ngoại có không ít đồng đảo thần thông hoàng đại Tu luyện pháp môn có một phong cách riêng Cùng tu sĩ trong đại lục chúng ta rất không giống nhau Khi giành dối phú mô thật sự mong muốn cùng đảo hữu trao đổi một chút tu luyện tâm đắc Bất quá đảo hữu đi đường xa như thế đến tấn kinh Xem ra đặc biệt là vì hội đấu giá mà đến Lão giả mặt đỏ trong lòng ngẩn ra lập tức chợt hiểu nói Đại khái cũng chỉ ở nơi hải ngoại vô bờ mới có nguyên anh tu sĩ như vậy chứ Trong đại tấn thì thật khó có thể vô danh Lão giả mặt đỏ bất giác trong lòng đã tin quá nửa Sau đó lão giả cùng hàn lập hàn huyên thêm mấy câu. Đột nhiên bên ngoài lại truyền đến tiếng bước chân. Tiếp đó một tiếng cười mang thanh âm trong trẻo chợt vang lên. Phú huyên đã đến thiên cơ các chúng ta, như thế nào lại không thông chi cho vương mố một tiếng. Hàn đảo thấu cũng là khách quý, vương mố càng nên tự mình đi ra chiêu đãi. Theo thanh âm truyền đến, một ngân bào tu sĩ sắc mặt hơi trắng đi vào trong thính đường. phàm nhân tu tiên truyền, Nguyên tác, vong ngữ, thực hiện, tiểu phàm, nguồn truyện, mctiểuphàm.blogspot.com Hồi thứ 938, giao dịch hồi dưới lòng đất. Ha ha, vương huyên cuối cùng cũng lộ diện. Ta còn nghĩ đảo hữu lần này sẽ vẫn bế quan tu luyện quy linh quyết quyết không ra. Nào dám quấy giày vương huyên thanh tu. Lão giả họ phú tựa hồ cùng với ngân bào tu sĩ quen biết đã lâu, vô cùng thân thuộc chào hỏi. Quy Linh Quyết Lão Phu cũng chỉ có thể dừng lại ở tầng thứ bảy. Phỏng chừng cả đời này không có hy vọng tiến giai nguyên anh trung kỳ. Nhưng thật ra, ta nghe triệu chấp sự nói. Vị tu sĩ tới lần này có thể là một nguyên anh trung kỳ. Hơn nữa còn muốn mua thiên cơ phủ đặt tại bản các hàng mấy trăm năm. Mà Phú Huyên cũng đại giá quang lâm bàn các vương mố nào có thể không ra gặp mặt một lần được. Ngân bào tu sĩ ngoài 50 tuổi ánh mắt tập trung trên người Hàn Lập cười khẽ chắc tay thi lễ nói. Nghe đối phương nói như thế. Hàn Lập làm sao lại không biết đối phương chính là vương trưởng lão mà trung niên nhân áo bào trắng mới vừa nói. Hơn nữa thần thức đào qua. liền nhìn ra đối phương chỉ là một gã nguyên anh sơ kỳ tu sĩ. Nhưng sắc mặt trắng có chút quái gì Hiển nhiên tu luyện pháp quyết có chút xuyên cơ đặc thù Vương huyên khách khí rồi Hàn mố nghe đại danh thiên cơ cắt đát lâu Giờ mới có dịp tới thăm quý cát Hàn lập lộ ra vẻ tươi cười thi lễ đáp lại Hàn đạo hữu muốn đổi lấy thiên cơ phủ Hắc hắc đạo hữu thật không khổ là hải ngoại tu sĩ Ra tay thật là không vừa a Xem ra tương truyền hải ngoại lắm bảo vật thật sự không sai Lão già họ phú nghe xong lời ấy Có chút kinh ngạc nói ra Hải ngoại quả là có một ít tài liệu tương đối quý hiếm Nhưng thế nào lại có thể sánh cùng với lục địa đất sống của nhiều đây Hai vị đạo hữu thật sự biết nói đùa Hàn lập khiêm tốn nói Lời này của hắn tự nhiên không thể làm cho này Hai gã nguyên anh kỳ tu sĩ này tin tưởng được Nhưng hai lão cũng không tiếp tục truy cứu sự tình hải ngoại nữa. Nếu không bị một cao giai tu sĩ như Hàn Lập hiểu lầm bọn họ có ý dình mò, thật không phải là một chuyện nhỏ. Lúc này trung niên nhân họ chịu đi theo phía sau ngân bảo tu sĩ bỗng tiến lên vài bước. Đem hai cái hộp ngọc một lớn một nhỏ cầm trong tay đặt ở trên bàn trước người Hàn Lập. Sau đó thức thời tự thối lui sang một bên. Hắn rất rõ ràng hiện tại vương trưởng lão của các đá gia mặt Nơi này tự nhiên không cần hắn nói thêm cái gì nữa Nếu đảo hữu đối với thiên cơ phủ của bồn các cảm thấy hứng thú Lão phu liền đem vật này cùng lôi linh thạch của phú đảo hữu đồng loạt mang lại đây Để đảo hữu trước tiên có thể nhìn qua một chút Vương trưởng lão lấy tay cầm tới chiếc hộp ngọc hơi lớn một chút Khách khí nói Vương Huyên thiên cơ phủ của ngươi để chút nữa mới đưa cho Hàn Huyên xem đi. Trước hết để cho phú mố cùng Hàn Đảo Hứu hoàn thành giao dịch đã rồi hãy nói tiếp. Lão già họ phú Mích miệng cười dành nói. Không nghĩ tới phú Huyên lại gấp gáp như vậy à. Tốt lắm. Vậy thì để phú Huyên trước đi. Tại hạ cũng có chút hứng thú với bảo vật Hàn Đạo Hứu sẽ xuất ra trao đổi với lôi linh thạch của Hương. Vương trưởng lão hoạt cây cười nói. Nghe hai người nói những lời như vậy Hàn lập bật cười Tiện tay hướng tới túi chứ vật vỗ một cái Bàn tay vung lên Một cái hộp gỗ màu bích lục đã xuất hiện ở trên tay Phía trên hộp gỗ còn dán hai lá phù kim ngân sắc Lão già họ phú thấy hộp gỗ này bộ dạng chỉnh trọng như thế Mắt không khỏi sáng lên Chỉ thấy Hàn lập đem hộp gỗ hướng trên bàn phóng ra Lập tức vô thanh vô tức đẩy tới trước lão già lão già họ phú tinh thần rung lên, đem hộp gỗ giữ lại. Tiếp theo tay áo hướng trên bàn phất một cái, một chiếc hộp ngọc khá nhỏ đồng dạng bay tới bên người hàn lập. Hàn lập lộ vẻ hài lòng, chở tay đem hộp ngọc đặt vào lòng bàn tay, sau đó hơi cúi đầu đem hộp mở ra. Một đoàn ngân bạc quang mang ở trong hộp tỏa ra. Ngay lập tức đôi mắt hàn lập lam quang chợt lóe, nhất thời thấy rõ ràng vật ngân quang bên trong chính là một khối đá màu trắng bạc to như nắm tay. Hàn lập quan sát vật này một hồi lâu bỗng vươn một ngón tay ra. chỗ đầu ngón tay linh quang trước động. một luồng thanh mang như ẩn như hiện co rũi không ngừng. cổ tay khẽ sung lên thanh mang chợt lói rồi đâm thẳng về phía ngân thạch trong hộp. kết quả thanh mang vừa tiếp xúc với vật trong hộp. một tiếng sét đánh chợt vang lên. Lập tức mấy đảo ngân quang hình vòng cung tinh tế từ trong đá tuôn ra Đem thanh mang chặn lại một chút Nơ quả nhiên là lôi linh thạch Chỉ là linh thạch này phẩm chất tựa hồ khá bình thường có điểm đáng tiếc Nhưng dù sao tại hạ cũng có thể tạm dùng được Hàn lập thở nhẹ ra một hơi ngầm đầu nhìn lão mặt đỏ giả trịnh trọng nói ra Cực phẩm lôi linh thạch không phải dễ tới tay như vậy đâu Khối linh thạch này lão phu phải thiên tân vạn khổ mới từ trong bụng một đầu yêu thú lôi thuộc tính hiếm thấy may mắn phát hiện ra. Lão già họ phú cũng đồng thời nhận biết song xích tinh chi trong hộp gỗ của hàn lập. Trên mặt lộ vẻ mừng rỡ, tựa hồ đối xích tinh chi của hắn cực kỳ hài lòng. Nhưng cây xích tinh này của tại hạ, một tia hốn đồn linh khí cũng không có tuyệt đối là cực phẩm linh dược. Hàn lập bất động thanh sắc nói ra. Hắn mặc dù sẽ không bỏ qua viên lôi linh thạch này Nhưng tự nhiên sẽ không chịu tổn hại như vậy mà trực tiếp đồng ý giao dịch ngay Điều này cũng đúng Nếu chỉ tính về giá trị mà nói Viên lôi linh thạch này của Lão Phu giá trị đích xác so với cực phẩm xích tinh chi kia của Hàn huyên kém hơn một chút Như vậy đi, Lão Phu lại xuất ra ba vạn linh thạch coi như là đền bù thế nào Lão giả mặt đỏ cũng là sàng khoái Cũng không cố ý che giấu độ trinh lệch của hai vật. Lập tức nói ra điều kiện của chính mình. Đạo thứ không cần nóng vội. Trước hết hãy nhìn một chút phần danh sách này của tài hạ. Có thể hay không cung cấp tài liệu trong đó hoặc là biết một ít tin tức về tài liệu cũng được. Nếu từ đó có chút thu hoạch, linh thạch này hàn mố không cầm cũng được. Hàn lập cười. Thong song đem hộp ngọc trong tay thả lại trên bàn nhưng lại giơ tay lấy ra một miếng ngọc sản ghi chép các loại tài liệu cần đến ném cho lão già Hàn Huyên còn cần tài liệu khác lão già họ Phú trên mặt lộ vẻ bất ngờ nhưng cũng không suy nghĩ nhiều tiếc nhận ngọc sản nhìn nhanh qua một lần lúc này một bên vương trưởng lão nhìn xích tinh chi trong tay lão già họ Phú ánh mắt chớp đồng vài cái lộ vẻ trầm ngâm mà một lát sau lão già họ phú xem xong ngọc giản mặt lộ vẻ cổ quái liếc mắt nhìn hàn lập một cái mắt lộ ra một tia chần chừ phú mỗ chỉ sợ làm đạo hữu thất vọng rồi các tài liệu này quá mức hiếm có lão phu trong tay cũng không có thứ nào bất quá lão phu có lẽ cũng chỉ điểm được cho đạo hữu một nơi có các loại tài liệu này lão già do dự trong chốc lát rốt cuộc hạ quyết tâm nói ra Chỉ điểm chẳng lẽ đảo hữu định nói chính là đấu giá đại hội mấy ngày sau sao? Hàn lập con ngươi đảo một vòng, liền cười nhẹ. Ha ha, đấu giá đại hội nơi đó đích xác có thể mua được vài tài liệu bình thường. Nhưng là vật loại cấp bậc này mà đảo hữu cần khả năng xuất hiện tỷ lệ đã ít lại càng ít. Dù sao đồng đảo có được loại tài liệu quý hiếm này. Cũng đều như ta và ngươi giống nhau. Phần lớn đều muốn lấy vật đổi vật lão già mặt đỏ ha ha cười kinh thường nói Nga, nghe khẩu khí của đạo hữu chẳng lẽ là còn có hội giao dịch riêng nào khác sao hàn lập cả kinh trong lòng chợt mừng rỡ không khỏi mạo muội truy vẫn tiếp lão già họ phú trên mặt lộ ra một tia quý dị đột nhiên môi khẽ nhích nhưng lại không phát ra chút thanh âm nào mà hàn lập trong tai lại đột nhiên vang lên tiếng nói của lão hàn huyên quả là người thông minh Bất quá đây cũng không xem như là một hội giao dịch lén lút gì cả Theo thông lệ tử lâu cứ mười năm một lần Tấn kinh đấu giá hội lại được tổ chức Chia làm nhất minh nhất ám mở ngoặt Một sáng một tối đóng ngoặt mà tiến hành riêng rẽ Minh mở ngoặt Sáng đóng ngoặt tự nhiên chính là phường thị do chính đạo duy trì cử hành giao dịch hội Tu sĩ bình thường đều sẽ biết đến Án mở ngoặt tối đóng ngoặt thì là do ma đảo tà tôn chủ chủ trì hội giao dịch dưới lòng đất. Ở trong hội giao dịch dưới đất, vật phẩm bình thường tự nhiên vẫn là dùng linh thạch đấu giá. Nhưng với cấp bật tài liệu mà đảo hữu cần, phần lớn đều lấy vật đổi vật. Bất quá bởi vì hội giao dịch dưới lòng đất bán ra rất nhiều vật, đều thuộc tu tiên giới cấm lệnh. Căn bản vốn là không thể để lộ ra bên ngoài. Cho nên nếu muốn tham gia giao dịch hội này đều phải là những tu sĩ đã biết từ trước. Đạo hữu lại là hải ngoại tán tu, sợ rằng có chút không tiện. Nhưng nếu đạo hữu đồng ý cuộc giao dịch này, lão phu nguyện ý tiến cử đạo hữu. Nếu vậy đạo hữu nhất định có thể tại hội giao dịch dưới đất có thu hoạch. Lão già một hơi nói ra, sau đó sắc mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm hàn lập yên lặng chờ trả lời. Thì ra là thế. Nhưng xin hỏi Phú huynh hai đợt minh án giao dịch này hẳn sẽ không đồng thời cử hành chứ? Tại hạ mặc dù muốn tham gia hội giao dịch dưới đất, nhưng là đấu giá đại hội đồng giảng cũng không muốn bỏ qua. Hàn lập cao mày suy nghĩ trong chốc lát, mới cẩn thận hỏi. cái này đơn giản. Hai cách tuy đồng thời tổ chức, nhưng thực chất việc trao đổi những tài liệu cực chân quý thì lại được cố ý lệch nhau một ngày. Tất nhiên đối với đảo hữu những vật phẩm phổ thông tuyệt đối không để vào mắt, không cần phải lo lắng bỏ qua cái gì cả. Lão già dường như đã định liệu trước trả lời. Nếu đã như vậy, thì cứ lời đảo hữu nói đi. Tại hạ quả thật đối với hội giao dịch dưới đất này cảm thấy rất hứng thú. Hàn Lập cũng là người quyết đoán, không có cân nhắc thêm nữa, một lời đáp ứng. Hảo, ta biết Hàn huyên là người sảng khoái mà ngay cuối cùng của đại hội đấu giá, đảo hưu cứ trở lại trước thiên cơ các này chờ ta là được. Lão già họ phú thấy trong nháy mắt có thể tiết kiệm mấy vạn linh thạch đồng dạng mừng rỡ nói ra. Những lời nói này không có truyền âm, khiến cho làm cho ngân bào tu sĩ vốn đang yên lặng nhìn hai người truyền âm giao dịch nghe xong trong lòng chợt động. Nhưng trên mặt nhưng lại cười hít mắt không có lộ ra chút nào khác thường. Cho đến khi Hàn Lập cùng lão già đều phân biệt thu về lôi linh thạch cùng xích tinh chi, hắn mới mỉm cười mở miệng nói. Chúc mừng nhị vị đảo hữu đều có thu hoạch. Bây giờ Hàn Huyên vẫn sẽ chuẩn bị xem thiên cơ phủ của bồn tắc chứ. Bất quá món bảo vật này nếu muốn đổi bằng vật phẩm, một gốc cây xích tinh chi ngàn năm thật còn xa mới đủ. Hắn mặc dù khách khí gì thường, nhưng trong mấy câu liền mơ hồ chỉ ra đại khái giá trị của thiên cơ phủ. Không sao cả, chỉ cần vật này thật có thể làm cho Hàn Mỗ hài lòng, tại hạ tất sẽ không kêu hiệt. Hàn lập hời hợt cười, không quan tâm nói ra. Nếu Hàn huyên đã nói như thế, tại hạ cũng tin tưởng. Với xuất thân hải ngoại của Hàn huynh, mua chiếc thiên cơ phủ này hẳn là không thành vấn đề. Đạo hữu hãy theo ta đến giới tử không gian do bổn các đặc chế kiến thức một chút rồi trở lại thiên cơ các đi. Vương trưởng lão nghe được khẩu khí không nhỏ của Hàn Lập Nét mặt tươi cười ngày càng đậm Giới tử không gian Hàn Lập trong lòng chấn động Vẻ kinh nghi trên mặt không khỏi lộ ra vài phần Sao vậy đảo hướng chưa từng nghe nói qua giới tử không gian Đúng rồi Ta thiếu chút nữa quên mất Cái này chính là bí thuật đem vết nứt không gian Luyện chế thành tư nhân không gian Nhưng là gần ngàn năm trước Tại Đại Tấn mới nghiên cứu ra Đạo hữu xuất thân hải ngoại, không biết cũng không có gì ngạc nhiên. Vương trưởng lão vỗ gáy mình có chút hiểu ra. phàm nhân tu tiên truyện, nguyên tác, vong ngữ, thực hiện, tiểu phàm nguồn truyện, mctiểupham.blogs.com Hồi thứ 939, giới tử không gian, đem khe hở không gian luyện trí thành giới tử không gian. Loại bí thuật nhịp thiên này là có thật Vẻ khiếp sợ mơ hồ hiển lộ ra trên mặt Hàn Lập nói vẻ khó tin Phàm là đề cập đến không gian bí thuật Cách nào mà chẳng kinh thiên đồng địa Có ý nghĩa rất lớn Lại nói tiếp Tại tu tiên giới pháp khí phổ biến nhất là túi chứ vật Nhưng kỳ thật nó cũng là một loại không gian bí thuật thông thường hữu ít nhất Chỉ là túi chứ vật có cấp bậc cao tới đâu Có thể chứa rất nhiều thứ trong đó nhưng cũng chỉ có hạn mà thôi Căn bản không thể nào được xưng là giới tử không gian chân chính Thậm chí không ít tu sĩ đều cho rằng những không gian bí thuật càng cao cấp Thì càng không có khả năng xuất hiện ở nhân giới Phải là ở thượng giới tu sĩ Mới có năng lực thi triển loại thần thông này Loại kiến giải này tại thiên nam chính là sự thừa nhận Nhưng hiện tại vừa nghe vương trưởng lão nói như vậy Đại tấn hơn ngàn năm trước đã xuất hiện bí thuật luyện chế khe hở không gian Làm sao mà Hàn Lập không thất kinh cho được Hàn huyên không cần kinh ngạc như vậy Giới tử không gian này cũng không có gì cao thâm như người ta nghĩ Sự xuất hiện chỉ là một loại xảo hợp mà thôi Lão giả họ Phú đột nhiên cười nói Phú huyên nói không sai Giới tử không gian kỳ thật đối với đại bộ phận tu tiên giả mà nói căn bản là tồn tại vô bổ Chẳng những luyện trí vô cùng khó khăn hơn nữa khi sử dụng lại có nhiều hạn chế. Căn bản không thể nào sử dụng một cách phổ biến. Lại nói tiếp, giới tử không gian này cả Đại Tấn bất quá cũng chỉ còn lại hơn 10 chỗ là nguyên vẹn. Mà bổn các chính là nơi sớm nhất xuất hiện giới tử không gian. Vương trưởng lão cũng cười khổ một tiếng nói, sớm nhất, chẳng lẽ... Hàn lập chân mày chợt động trong lòng chợt xuất hiện một tia kinh nghi. Không sai, loại bí thuật này kỳ thật nguyên bản là do vài vị luyện khí đại sư của Bồn các trong lúc vô ý luyện chế ra. Trong thiên hạ có thể luyện chế ra loại giới tử không gian này cũng chỉ có hai vị luyện khí đại sư của Bồn Cắc mà thôi. Kỳ thật thiên cơ ốt cùng thiên cơ phủ thực ra mà nói thì cũng căn cứ từ loại giới tử không gian này mà tiến hành nghiên cứu ra bí thuật luyện chế. Vương trưởng lão cũng không có ý xấu xí, nhất nhất tất cả đều nói ra. Hắc hắc, thì ra là thế. Tại hạ thật muốn kiến thức một chút sự thần kỳ của giới tử không gian này. Hàn lập khôi phục vẻ chấn định cười cười nói. Vương huyên mang hàn đảo hữu đi thôi, lão phu đã kiến thức qua về giới tử không gian kia rồi, sẽ không đi nữa. Gốc xích tinh chi này tại hạ còn muốn xử lý một chút trước hết hướng nhị vị đảo hữu cáo tử. Lúc này lão giả họ phú ôm quyền hướng hai người nghiêm mặt nói lời cáo từ Nếu phú huyên có chuyện quan trọng khác, vương mỗ sẽ không nhiều lời giữ lại. Phú huyên ngày khác gặp lại. Vương trưởng lão chắp tay thi lễ. Mà bên tai hàn lập truyền đến vài câu dặn dò của lão giả. Nói hắn ngàn vạn lần đừng bỏ lỡ sao dịp hội dưới lòng đất trong ngày cuối cùng. Hàn lập lơ đáng hướng đối phương gật đầu. Sau đó lão giả không chần chừ bước ra khỏi phòng chậm rãi đi xuống lầu Hàn huyên chúng ta cũng đi thôi Giới tử không gian ở ngay phía sau của lầu các trong nháy mắt là tới Vương trưởng lão lúc này mới quay người lại Hướng hàn lập vừa cười vừa nói Tiếp đó tay áo bào hướng trên bàn nhẹ nhàng phất một cái Chiếc hộp ngọc lập tức biến mất không thấy Hàn lập tự nhiên không cử tuyệt Đi theo vương trưởng lão xuyên qua một cái cấm trí thâm ảo. Tới phía sau của tòa lầu các. Nơi này là một mảnh đất trống nhỏ. Giữa bãi đất trống Hàn Lập nhìn thấy một cỗ truyền tống trận cổ quái chưa hề gặp bao giờ. So với truyền tống trận bình thường rõ ràng nó phức tạp hơn nhiều. Hình dạng cũng lớn hơn một vòng. Hàn Lập nhíu mày có chút ngoài ý muốn. Muốn tới giới tử không gian chỉ có thể từ truyền tống trận này mới đi được. Tựa hồ nhìn ra sự băn khoan của Hàn Lập, vương trưởng lão mở miệng giải thích. Cần sử dụng truyền tống trận. Chẳng lẽ khe hở không gian được luyện chế cố định ở một chỗ? Hàn Lập tâm niệm vừa động trong lòng âm thầm kinh ngạc. Nhưng điều này liên quan đến luyện chế bí thuật. Thật bất hào khi trực tiếp hỏi. Sau khi thấy đối phương đi trước một bước vào truyền tống trận. Do dự một chút hắn cũng đi vào. Lúc này hắn mới phát hiện. Bốn phía truyền tống trận có bảy Tám khối linh thạch Mỗi khối đều là linh thạch bậc chung Nói cách khác Muốn tiến vào giới tử không gian nhất định phải tiêu hao bảy Tám trăm linh thạch bậc thấp Khi trở về đồng dạng phải truyền tống đi ra Qua lại một chuyến này Tốn hơn một ngàn linh thạch Loại hao tổn này không phải tu sĩ bình thường có thể chịu được Ngay lúc trong lòng Hàn Lập đang suy nghĩ Thì bốn phía truyền tống trận linh thạch đột nhiên bạc quang bảo khởi Hai người trong truyền tống trận chợt ló lên rồi biến mất không thấy Sau một trận đầu váng mắt hoa Hai người hàn lập xuất hiện trên một sườn núi Dưới chân núi là một tòa pháp trận không sai biệt lắm so với truyền tống trận Hàn lập định thần ngẩn đầu nhìn quanh tứ phía Chỉ thấy phía xa xa Một không gian rộng rãi xuất hiện ở trước mắt Trên mặt đất dường như tất cả đều là những tảng đá màu trắng. Nhưng có vô số tảng đá lớn nhỏ trải rộng không đồng nhất. Trong khoảng hơn 10 trượng nhưng lại tập trung nhiều ở một trượng nhỏ bé mà thôi. Phân bố vô cùng hỗn đồn. Hàn lập hít sâu một hơi trong lòng nổi lên một vài ý nghĩ. Ở chỗ này trong không gian một tia lục sắc cũng không có. Càng không cảm ứng được linh khí tồn tại. bầu trời một màu xám cho. Rõ ràng là một mảnh tử địa. Hàn hương hẳn là đã nhìn ra đây là một không gian chết Trong khe hở không gian có thể ẩm chứa linh mạch trời sinh Nhưng chỉ là trong một vạn có một mà thôi Nghe nói trong linh miễu viên linh khí còn hơn hẳn ở thánh địa nhân giới Càng nghĩ càng không hiểu được Từ khi Đại Tấn Tu Tiên giới chúng ta phát hiện khe không gian tới nay Cũng có ít chỗ linh mạch ẩm chứa linh khí bất quá chỉ phát hiện được ba, bốn chỗ mà thôi. thậm chí còn xa không bằng chỗ nồng đậm linh khí ở nhân giới. nhưng chính tại khe hở không gian này, ta đã phát hiện ra một tông môn. sau đó nhờ bọn họ hiệp trợ luyện hóa thành giới tử không gian. vương trưởng lão sau khi đi ra khỏi truyền tống trận liền mỉm cười nói với hàn lập, nói như vậy, giới tử không gian này ngoại trừ có thể tiết kiệm chút không gian. Có thể tự do ra vào. Tựa hồ không có tác dụng đặc biệt gì. Không trách được, ta tới đây lâu như vậy, vẫn chưa bao giờ nghe người ta nói qua về chuyện giới tử không gian. Hàn lập vuốt vuốt cầm, sắc mặt quái gì nói ra. Cũng không thể nói như vậy được. Một ít tông môn nếu là muốn cất giữ một ít đồ vật bí ẩn. Dự trữ đại lượng tài liệu. Hoặc là dứt khoát chế tạo ra một cái mật thất để tránh địch khi cần thiết. Giới tử không gian này vẫn là lựa chọn tốt nhất Hay như thiên cơ các chúng ta Dùng làm một không gian để thí nghiệm pháp khí pháp bảo Cũng là không tồi Giới tử không gian sở dĩ thư thức Chính là do vết nước không gian thích hợp thật sự không dễ tìm Trong thiên hạ biết chuẩn xác vị trí vết nước không gian vốn không có bao nhiêu Mà trong đó vị trí thích hợp lại chỉ có một ít tông môn bí ẩm biết một chút sự tình Đã ít lại càng ít đi Hơn nữa luyện chế loại giới tử không gian này tốn hao tài liệu phí dùng thật sự cực kỳ kinh người Vì rất nhiều nguyên nhân này mới khiến cho giới tử không gian hiếm hoi như thế Vương trưởng lão có chút xấu hổ trong miệng vội vàng giải thích nói Cho dù là thế Với loại giới tử không gian này của quý các Tại hạ ban đầu còn nghĩ có thể tùy ý thao túng Thậm chí còn tưởng có thể tùy thân mang theo Thật sự khác biệt quá xa ra vào dĩ nhiên còn phải bố trí một truyền tống trận chưa cần nói tới cái gì tu di giới tử nữa hàn lập thở dài có chút đáng tiếc nói ra hấp hấp có thể tùy thân mang theo bên người không gian lớn như thế đại khái cũng chỉ tu sĩ có đại thần thông phi thăng linh giới hoặc là tiên giới mới có năng lực này đi tại nhân giới chúng ta tuyệt đối khó có khả năng có năng lực nhị thiên này có thể hơi chút mượn đại lượng quý hiếm tài liệu Đem vết nứt không gian hiện có củng cố vững chắc Đã là việc vô cùng khó khăn rồi Vương trưởng lão phản đối có thể củng cố không gian Chẳng lẽ vết nứt không gian sắp sụp đổ cũng có thể một lần nữa ra cố sao Hàn lập trong lòng kịch trấn một quan thoáng hiện vài cái cách này tự nhiên có thể chỉ cần vết nứt không gian kia còn chưa chính thức sụp đổ Chúng ta cũng có thể sử dụng tài liệu đem không gian này một lần nữa củng cố Như thế nào, hàn đảo hữu cũng biết một chỗ vết nứt như vậy Ngân bào tu sĩ thần sắc vừa động có chút kinh ngạc hỏi Hắc hắc, hàn mố tại hải ngoài có phát hiện một vết nứt như vậy Về phần có phải sụp đổ hay không, tại hạ còn chưa có năng lực đi vào Chỉ là cảm giác được lối vào có chút không yên mà thôi Hàn lập lập tức cười, hàm hồ nói ra Ngân bảo tu sĩ tự nhiên nhìn ra hàn lập không muốn nói thêm về việc này Đương nhiên sẽ thức thời không hỏi thêm gì nữa Mà bàn tay vừa lật Hộp ngọc chứa thiên cơ phủ liền xuất hiện ở trong tay Vương mố đem thiên cơ phủ này thả ra Đạo hữu có thể vào phủ nhìn một chút Xem có hài lòng với bố trí bên trong hay không Nếu cảm giác chấp nhận được Chúng ta sẽ bàn bạc tiếp về Vụ giao dịch Vương trưởng lão mỉm cười nói: "Tốt, Vương đạo hữu cứ việc thi pháp đi." Hàn Lập gật đầu trả lời. Thấy Hàn Lập vừa nói như thế, Ngân Bảo tu sĩ không còn chần chừ, đưa tay đem hộp ngọc mở ra, lộ ra bên trong một mảnh linh quang màu trắng sữa, mơ hồ có đồ vật bên trong. Không chờ Hàn Lập thấy rõ ràng vật trong hộp, Vương trưởng lão trong miệng nói lẩm bẩm, đem hộp ngọc nhẹ nhàng rung lên. Nhất thời một đoàn bạch quang từ trong hộp ngọc bắn ra, trong nháy mắt điên cuồng phát ra, lượng vòng một cái, tại không trung hóa thành một đoàn bạch hà mở ngoạc, một dòng sông ánh sáng màu trắng đóng ngoạc rộng khoảng vài mẫu, trong đó lờ mờ ẩn hiện phòng ốt, lầu các do bạch ngọc tạo thành. Vương trưởng lão hai tay viết quyết, trong miệng quát một tiếng trầm thấp, hướng không trung chỉ một cái, Bạch Hà sau khi ngân lên chầm chầm, bỗng nhiên hướng trên mặt đất rơi xuống, oanh long long, một tiếng vang thật lớn, ở trong linh quang vạn đảo, một tòa đồng phủ dùng toàn ngọc thạch xây nên xuất hiện ở bãi đất trống bên dưới sườn núi. Hàn lập hai mắt hơi khép, hai tay chắp sau lưng cẩn thận đánh giá. Tòa động phủ này thoạt nhìn tinh tế dị thường so với đồng phủ phổ thông mà nói rõ ràng là nhỏ nhất. Nhưng là trong lầu các, sân, toàn bộ mọi thứ, mặt ngoài đều có một quần sáng màu trắng bao phủ. Càng làm cho đồng phủ này mờ mịt mộng ảo giống như tiên gia biệt viện vậy. Sau khi ngóng nhìn một chút, hàn lập thân hình nhoáng lên, hóa thành một đảo thanh hồng bắn nhanh đi. Vương trưởng lão thấy vậy. Bàn tay vội vàng lật. Một khối bạch ngọc lệnh bài xuất hiện ở trong tay. Dùng lệnh bài này nhắm ngay phía dưới đồng phủ nhẹ nhàng ném tới. Đem quần sáng bên ngoài đồng phủ tiêu biến đi. Đạo thanh hồng do hàn lập hóa thành không chút nào trở ngại bay vụt vào đại môn bên trong đồng phủ. Nhất thời thân hình biến mất không thấy đâu. Phạm nhân tu tiên truyện. Nguyên tác. Vong ngữ. Thực hiện. Tiểu Phạm. Nguồn truyện. mctiểupham.blogs.com Hồi thứ 940, không hẹn mà gặp, sau thời gian một bữa cơm, thân ảnh Hàn Lập lần nữa tái hiện trước đồng phủ, hướng sườn núi bay đến, trên mặt thần sắc nhìn không có gì sợ hãi, nhìn không ra có cái gì gì thường. Vương trưởng lão cao mày, nhưng lập tức lại rãng ra ngay hướng về phía Hàn Lập đang bay trên sườn núi đá, mỉm cười hỏi. Hàn đảo hữu cảm giác trong bảo khấu này như thế nào, có hài lòng hay không? Động phủ không lớn, đan thất, thú xá các mọi thứ hoàn hảo. Không có gì khiếm khuyết, nhưng tại Hạ còn có một sự tình không rõ, cần Vương Hương giải thích chút thắc mắc. Thắc mắc cùng thiên cơ phủ có liên quan, đảo hữu cứ việc hỏi. Tại Hạ tuyệt không giấu giếm. Vương trưởng lão vui vẻ trả lời. Nếu như vậy, tại Hạ cũng không khách khí. Hàn mố nghe nói ưu điểm lớn nhất của thiên cơ phủ, là tùy tâm sở dục có thể phóng to hay thu nhỏ lại động phủ, dễ dàng mang theo tùy thân. Nhưng là không biết trong bảo khấu này có hay không như túi chứ vật, nhưng tại tình huống thu nhỏ có thể phóng ra hoặc lấy đồ vật vô. Có hay không có công hiệu của linh thú túi, thú xá trong linh thú lấy tùy theo động phủ mà thu, phóng vô sự sao. Hàn lập nhìn chằm chằm ngân bào tu sĩ chậm rãi hỏi Bảo khấu này có thể đem nhà cửa Phòng ốt đồng thời luyện trí để thành vật chết có sự tương đồng biến hóa Nhưng đối với linh thú và các vật còn sống thì bất lực Cho dù linh thú của đảo hữu có huyền công biến hóa thần thông Cũng không có cách thừa nhận thiên cơ phủ biến ảng không gian cự đè Chỉ trong nháy mắt bị tiêu diệt Hơn nữa nếu có linh thú có thể thừa nhận luồng áp lực này thiên cơ phủ sau khi thu nhỏ động phủ sẽ lập tức ở trong phong bí lại tất cả không thể từ bên ngoài hấp thu bất cứ linh khí gì sau một thời gian dài linh thú bên trong hiển nhiên chỉ có một đường chết vương trưởng lão không có ý giấu giếm hai năm rõ 10 giải thích rất rõ ràng dù sao mấy thứ này chẳng phải gì ghê gớm lập tức có thể phát hiện ra ngay Nói như vậy, mỗi lần khởi động đồng phủ, dược viên trong linh dược hoàn phải được cấy lại mới được. Nếu không cũng không có cách nào sinh tồn. Hàn Lập trầm ngâm một thoáng, hỏi tới một câu. Hàn Hương nói một điểm không sai, những vấn đề này đều là thiên cơ phủ không thể giải quyết. Bất quá cho dù như vậy, nhưng là một cái trời xanh mang cấm trí thần thông. Lại còn có thể triệu hồi ở bất cứ thời điểm nào tại bất cứ nơi đâu. Những giá trị đó không thể một bảo vật thường có thể so sánh Vương trưởng lão hai hàng lông mày nhăn lại Lập tức nghiêm mặt nói Không sai Cũng vì nguyên nhân này mà hàn mố nhìn thiên cơ phủ cảm thấy hứng thú Nếu là thiên cơ phủ thật có những công hiệu vừa nói Chỉ sợ tại hạ còn xa mới hy vọng có được Hàn lập cười khẽ nói Nói như vậy Hàn huyên có ý định đổi lấy vật ấy Vương trưởng lão hai mắt tỏa sáng có chút vui mừng nói. Trong tay tài hạ có một chút tài liệu không dùng nhưng đều là tài liệu chân quý. Đạo hữu trước tiên cho ta danh sách những vật dụng muốn đổi. Ta nhìn xem có thể cung cấp hay không. Sau đó lại thương lượng số lượng có thể đổi lấy tài liệu này trong bảo khố đi. Hàn lập mỉm cười nói thần tình dễ dàng tùy ý. Việc này hiển nhiên. Các tài liệu này đều trong ngọc sản. Đạo hứu trước tiên nhìn qua Ngân bào tu sĩ mặt đầy tươi cười Tay áo bào một vung nhẹ dưới Một đạo bạch quang bắn nhanh về hướng Hàn Lập Hàn Lập đứng yên bắt lấy vật ấy Đó là một khối bạch sắc ngọc giản Hắn đứng trên sườn nối đá này Tay đưa vật ấy lên nhìn Một lúc sau Hàn Lập lại hiện ra Tại đại môn thiên cơ các Vương trưởng lão vẻ mặt tươi cười đưa hắn đi ra Hàn Lập xoay người cùng hắn ôm quyền, nói vài câu cáo tử, phiêu nhiên rời đi. Mà vương trưởng lão sau khi đưa mắt nhìn Hàn Lập thân ảnh đi xa, mới một mặt hài lòng phản hồi thiên cơ các. Cùng lúc này, Hàn Lập sờ vuốt túi chứ vật đột cổ bên hông. Sau khi ánh mắt chớp động, khóe miệng thoáng hiện một nét cười nhẹ như tơ. Sau khi hao phí một cái giá lớn nhưng không phải là tài liệu chân quý cao cấp để đổi lấy thiên cơ phủ. Hắn lại cầm ra bộ phần yêu đan cùng dược thảo trực tiếp bán cho thiên cơ các. Đổi lại một số lượng kinh người các mục linh thạch. Nghĩ lại lúc đưa ra một số lượng nhiều tài liệu như vậy. Nét mặt già nua của vị vương trưởng lão kia hiện lên vẻ đầy kinh ngạc. Hàn lập dù buồn cười, nhưng tâm tư vô cùng cảnh giác. Nhân vi tài tử biểu vi thực vong câu danh ngôn ấy quả là chính xác. Nếu gặp dây béo đáng để ra tay thì cho dù đối phương có là tu sĩ nguyên anh gì cũng vẫn có kẻ dám hành động người chết vì tham tài chim chết vì háo ăn ngay cả thiên cơ các xanh tím lớn như vậy theo lý thuyết xanh dự hẳn là không tồi nhưng lộ tài vật lại giả trang là một hải ngoại tán tu hắn vẫn muốn phải cẩn thận mười phần đề phòng vị vương trưởng lão kia đồng ác ý cho nên khi đi ra thiên cơ các Hàn lập đem bộ phận thần thức phóng ra bao phủ phủ cận Tìm xem có người nào núp trong bóng tối để theo dõi mình hay không Sau một lúc lâu Khi đã xác định không có người nào truy tung mình Hắn liền đi đến một góc khuất Hắn thân hình chớp động Chợt thân thể co rút cao thêm một tấc, Dung nhan quần áo sau một trận thanh quang trong cùng lúc biến hóa Sau khi hắn đi ra từ lầu các đã hóa thành một trung niên nho sinh mặc lam bảo nho sam dâu dài ba chòm tướng mạo thanh kỳ lấy tu vi của hắn hiện tại ngoại trừ không phải gặp nguyên anh hậu kỳ tu sĩ người khác không thể nhìn thấu chân diện mục của hắn hàn lập lúc này mới thoải mái đi đến những nơi buôn bán khác sau khi liên tiếp đi qua mấy lầu các hàn lập vô cùng thất vọng vì không có thu hoạch cũng không phải các đại thương hào này không có bảo vật Một số trưởng quỹ lấy một vài cổ bảo trong bảo khố tài liệu của họ Hàn Lập nhìn cũng cực kỳ động tâm Chỉ đáng tiếc rằng Tài liệu dùng để luyện trí khôi lỗi cùng tam diễm phiến không có Và lại các cổ bảo trong bảo khố hắn căn bản vốn không thiếu Sau khi cẩn thận tự định giá Vẫn là không có mua bất cứ một kiện nào Xem ra phải chờ đấu giá hồi rồi Sau đó không lâu Hàn lập dừng lại ở cuối con đường. Trước mặt là một thạch điện có khí thế hùng vĩ. Trong lòng tự đánh giá, điện phủ to lớn cổ kính này, hẳn chính là bảo quang điện. So với những điện phủ bình thường xác thực có chút bất đồng. Không ngờ chia ra thành 3 tầng Mỗi tầng cao hơn 20 trượng. Phản phất như sảnh đường khổng lồ. Đại khái cũng chỉ có những kiến trúc lớn này mới có thể dung nạp trên ngàn tu sĩ Mới khả dĩ mở hội đấu giá Tại cửa đại điện có mấy chút cơ kỳ tu sĩ thủ tại nơi này Ngăn cấm các tu sĩ phổ thông tiến vào điện Hội đấu giá đã ra dáng chuẩn bị Ngoại trừ hẳn lập ra Còn có một vài tu sĩ cũng đứng nơi thạch điện này chỉ chỉ trò trò Nhìn đến cũng đều là bàn luận đại điện này sắp có một cuộc đấu giá lớn Hàn lập nhìn sâu vài lần trong bảo quang điện chuẩn bị xoay người rời đi. Nhưng tại lúc này đột nhiên từ trong điện phủ nọ không ngờ trực tiếp có bốn gã nam nữ tu sĩ đi ra. Hàn lập không để ý một mắt liếc nhìn. Kết quả sắc mặt một miếng. Vội vàng ra vẻ bình tĩnh thân hình xoay chuyển. Nhấp chân tự như đang thả bộ trên đường. Chậm đát vì đạo hữu này xin dừng bước. Hắn mới vừa đi hai bước. Phía sau vang lên một thanh âm êm tai, dễ nghe êm tai. Hàn lập trái tim trầm xuống, mặt trên cơ thể thoáng co rút lại, thân hình đột nhiên dừng lại. Đạo hữu có việc sao? Xoay người lại, hàn lập bình tĩnh nói. Tại phía sau hắn sáu bảy trưởng xa xa. Một người nữ tử bạch xa che mặt. Bạch ịt, da thịt trắng như tuyết. Đôi mắt đẹp chớp đồng đánh giá hắn. Đứng bên cạnh nữ tử này còn có một nữ hai nam đồng dạng đang ngạc nhiên nhìn Hàn Lập thần thức đào qua Những người này toàn bộ đều là nguyên anh cấp tu sĩ Đặc biệt là bạch y nữ tử cùng một người đứng sóng vai với nàng chính là hắc Bào tu sĩ có bộ dáng hơn 40 tuổi Lại là nguyên anh trung kỳ tu sĩ Hàn Lập trong lòng hơi trầm xuống Không có gì tại hạ thấy đảo hướng tu vi bất phàm Nghĩ muốn kết giao một phen Đạo hữu sẽ không khiển trách chứ?" Bạch y nữ tử đánh giá Hàn Lập từ trên xuống dưới. Một quan tại phía sau lưng Hàn Lập dừng lại thật lâu, mới thu ánh mắt lại thản nhiên nói: "Vị nữ tử này mặc dù nhìn không rõ mặt, nhưng vóc người cao thon thả, mỗi một cử chỉ đều hấp dẫn động lòng người. Một vị tuyệt sắc giai nhân như vậy mở miệng yêu cầu, nhưng trong tim Hàn Lập lại không có chút cảm giác sủng nhược kinh kỳ ngược lại đang muốn lập tức xoay mặt rời đi, cảm giác được quá yêu mà sợ hãi. Bởi vì nữ tử này chính là người tại thảo nguyên cùng hắn đại chiến qua một lần thiên lan thánh nữ. Kết sao? Đạo hữu nói đùa. lấy nhân phẩm bản thân đạo hữu cùng tu vi đúng là tại hạ muốn tìm cũng không thấy. Chỉ là tại hạ hiện tại có việc tại thân, không tiện lưu lại nơi này hàn lập trong lòng nói thầm nhưng bề ngoài nhìn lạnh như băng từ chối tự muốn lần nữa xoay người rời đi vị đạo hữu này cần gì nóng lòng tiểu nữ tử còn có vài cách vấn đề muốn hỏi đạo hữu một đạo hữu có thể trả lời giúp chăng thân ảnh nữ tử nhoáng lên liền một bước ngăn trước mặt hàn lập lông mày hơi nhíu nói như thế nào đạo hữu muốn tại đây chất vấn hạ nhân sao hàn lập vẻ mặt trầm xuống khẩu khí ngang ngạnh nói Lâm cô nương, ngươi cùng vị đạo hữu này có chút rút mắt sao? Vị hắc bào tu sĩ kia rốt cuộc không nhịn được mở miệng hỏi Người này trên mặt nạ có một tầng hắc khí tự nhiên Nhìn giống như ma công tu luyện đến cảnh giới cực sâu hình thành Không có Vị đảo hữu này mặc dù chưa một lần thấy qua Nhưng không biết vì sao Trung Quy cảm giác hắn rất giống người mà ta đến Đại Tấn tìm Cát huyên cũng rất rõ ràng vì tìm người này mà ta đã ở lại đại tấn mấy năm, cho nên tiểu muội muốn biết rõ ràng, đây có phải chỉ là cảm giác hay không? thiên lan thánh nữ vừa phổi phổi thanh ti trên vai, nhìn về phía hàn lập ánh mắt trong trèo nhưng lạnh lùng hẳn lên. gì ngươi nói người này tưởng như là người có quý la phiên của bổn môn, hắc bảo tu sĩ coi như thanh tú khuôn mặt, chợt hiện lên vẻ lo lắng, dùng một loại ánh mắt hung ác. Tàn nhẫn nhìn chăm chú hàn lập, có phải là người nọ hay không ta cũng không thể khẳng định. Mặc dù dung mạo vóc người có chút bất đồng, nhưng là hắn cho ta cảm giác có chút tương tự. Sau lưng người nọ cũng có một ốn chút đồng. Đôi mắt sáng thiên lan thánh hít lại, bất đồng thanh sắc nói. Ổn chút, hắc bào ma tu nghe vậy giật mình. Ánh mắt cũng chuyển đến cái bọc dài dài sau lưng hàn lập. Nhìn lên bộ dáng thì đúng thật là như một ốm trúc thô to. Bất quá khi hắn nghĩ muốn dùng thần thức thẩm thấu tiến vào tìm hiểu thì bị một cổ thần thức cường đại không chút khách khí bắn ngược trở ra. Trái tim hắn thất kinh, vội vàng thu hồi thần thức, sắc mặt càng phát ra vẻ băng hàn. Vị đảo hữu này, tại hạ âm la tôm cát thiên hào, các hạ có thể hay không đem đồ vật sau lưng mở ra, để mọi người cũng thấy. Tránh mọi người nghi ngờ lung tung Hiện nhiên sẽ không tiếp làm phiền đảo rốt Các thiên hào chậm rãi nói Mặt trên lộ ra vài phần có ý đề phòng Không riêng gì hắn Một nam hai nữ trang phục bất đồng Sau khi đưa mắt nhìn nhau Cũng đồng dạng thân hình một thoáng tới hai bên sườn hàn lập Hình thành thế uy bức Hàn lập biểu tình hai tay để sau lưng Không nói lời nào Mặc dù không có người nào làm phép hoặc là đồng dụng pháp bảo Nhưng một cổ sát khí tận trời bay lên Hào khí chợt khẩn trương hẳn lên Phạm nhân tu tiên truyện